Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 5 chương 48 Ta hoàn toàn vô địch trong cùng cảnh giới Hờ Các bạn đang nghe chuyện Tại truyện audio.xyz Ai năm qua Tin đồn kia vẫn luôn tồn tại Nhưng không ai tin tưởng Cho nên dần dần Bị người ta quên lãng Bởi vì chuyện này Thật sự không có đạo lý Cho dù kiếm đạo thiên phú của trần trường sinh cao tới đâu cũng là cần phải có đạo lý Hôm nay bọn họ cuối cùng thấy được hình ảnh trong truyền thuyết mới biết được thì ra tin đồn kia dễ nhiên là thật Đúng là cực kỳ không có đạo lý Đầu tiên, ngươi phải có nhiều kiếm như vậy Tiếp theo, thần trí của ngươi phải đủ cường đại Cường đại đến phạm trù vượt ra ngoài tưởng tượng Ổn định đến mức không thể tưởng tượng nổi Mới có thể khống chế nhiều kiếm như vậy Hơn nữa Không thể là khống chế đơn giản Nếu như chỉ có thể dùng thần thức khống chế các thanh kiếm này chém ngang đâm thẳng Không cách nào làm ra biến hóa phức tạp cùng với ướng đối kịp thời hơn Đối với cao thủ tụ tinh cảnh bọn họ mà nói Không có bất kỳ ý nghĩa Bọn họ hoàn toàn có thể không để tâm tới Đúng vậy Ngươi có nhiều kiếm như vậy Thần trí của ngươi cường đại đến mức có thể khốn chế như tay của mình Nhưng ngươi còn phải có nhiều kiếm pháp nữa Những yêu cầu này quá cao Theo đạo lý mà nói Dưới tinh không căn bản không có ai có thể làm được Nhưng mà, những điều kiện này giống như là đo đạt Theo những gì mà Trần Trường Sinh có để chế ra Hắn có nhiều kiếm như vậy Hắn có thể khống chế nhiều kiếm như vậy Hoặc là nói những thanh kiếm này nguyện ý nghe theo ý chí của hắn Sau đó, hắn cũng có rất nhiều kiếm pháp Cho nên Trần Trường Sinh có thể làm được chuyện mới nhìn qua có vẻ không có đạo lý như vậy. Cho nên, đối với cao thủ triều đình mà nói cuộc chiến hôm nay liền biến thành chuyện không có đạo lý. Trần Trường Sinh chỉ cần đồng thời khống chế những thanh kiếm trong tuyết không ra chiêu. Liền tương đương mấy chục thậm chí mấy trăm Trần Trường Sinh suốt kiếm. Như vậy còn đánh thế nào? Bông tuyết từ thiên không bay xuống Rơi vào trên vai trần trường sinh Phủ một tầm màu trắng thật mỏng Đồng thời Những bông tuyết này Cũng rơi vào trên thân mấy trăm thanh kiếm Quanh người hắn Để cho thiên địa có thêm Rất nhiều đường nét màu trắng Hắn đi tới phía trước Mấy trăm thanh kiếm trên không trung Theo hắn di động về phía trước Lặng lẽ không tiến động Hình tượng này cực kỳ hữu dị, làm lòng người sinh ra sợ hãi. Mấy trăm thanh kiếm trong gió tuyết khẽ chấn động, không âm không thanh. Chỉ có khi ngoại lực quấy nhiễu, mới có thể vù vù rung động. Mấy trăm đạo kiếm quang, vô cùng đột nhiên chiếu sáng một góc gió tuyết. Kiếm kêu thanh thuấy cùng tiếng va chạm lát cát. Cơ hồ đồng thời vang lên Một đạo máu tươi bão tố bắn ra Rơi vào trên mặt tuyết Một thanh đoạn kiếm tạ tạ đâm vào trong vách tường Sâu không thấy ảnh Kiếm quang đột nhiên biến mất Sau đó tất cả quy về tĩnh lặng Hai gã cao thủ triều đình cố gắng đánh lén Không thể vượt qua mấy trăm thanh kiếm cấu chức Mà thành một tấm võng Trọng thương mà lui Trong gió tuyết lưu lại một chút dấu vết Mơ hồ có thể nhìn ra hình dáng mơ hồ của quốc giáo chân kiến thức thứ hai cùng với vấn thủy tam thức Phản Vân Thu Trần Trường sinh đi qua đình viện tàn phá Mấy trăm thanh kiếm cũng vượt qua Lướt qua vách tường ở giữa đình viện Tựa như suối cá tuôn chảy qua tảng đá Bên kia đình viện có một vạt nước, mặt ngoài vạt có mấy miếng văn mỏng Trần Trường Sinh nhìn bên kia một cái Mấy trăm thanh kiếm theo ánh mắt của hắn chuyển động, nhắm ngay vào vạt nước Xoa xoa xoa xoa Vô số tiếng vỡ vụn cơ hồ đồng thời vang lên Văn mỏng mặt ngoài vạt nước bị cắt thành vô số mảnh nhỏ Đồng thời bản thân vạt nước cũng trở thành vô số mảnh nhỏ Trong tiếng vang ào ao Nước từ trong vạt đổ xuống Đem tuyết trên mặt đất cuốn đi Đồng thời Một tên thiết khách cả người là máu theo nước cũng rơi xuống trên mặt đất Khắp nơi trên thân thiết khách đều là vết kiếm Càng không ngừng chảy máu Nhưng hắn cảm thụ không được bất kỳ thống khổ Mà chỉ khiếp sợ nhìn Trần Trường Sinh Lui xa một chút Một quan viên thanh lại ti cao giọng hơn Đều là cao thủ tủ tinh cảnh Kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú Mọi người phản ứng rất nhanh Chỉ cần giữ vững đầy đủ cự ly Quy hiếp của những thanh kiếm này sẽ giảm yếu rất nhiều Thậm chí đã có ít người đã tính toán được cự ly an toàn, hẳn là Trần 8 Trượng Nhất thời có vô số âm thanh xé gió mà lên Mười mấy tên cao thủ hiện ra thân ảnh Hướng bốn phía đình viện tản ra Cùng Trần Trường Sinh cách ít nhất hơn 10 trượng Nhưng không có rời đi Thấy hình ảnh như vậy Cước bộ của Trần Trường Sinh không có bất kỳ dừng lại Tiếp tục đi về phía trước Rất nhanh đã trở lại trong đình viện ở Bắc Binh Mã Tuy Hồ Đồng Trong đình viện Tây Hải Đường Đã không còn một mảnh lá cây Ở tuyết không mở rộng thân cành trụi lũi Cũng không chiếm quá nhiều không gian Nhưng khi mấy trăm thanh kiếm đi tới trong đình viện Không gian nơi này lại trở thành chật chội Cành gãy không phải là lá rụng từ không trung rơi xuống, sẽ không phát ra thanh âm tuôn rơi. Cây hải đường từ trong núi sâu dời tới mấy ngày này, lặng lẽ không tiếng động phân giải thành vô số gỗ vụn, biến thành một đống linh tinh trên mặt tuyết. Hình tượng này vẫn rất hữu dị. Trong đình viện, khắp nơi đều là kiếm, bén nhọn chí cực. Trong thiên địa, khắp nơi đều là kiếm ý, lạnh lạnh vô cùng Vô luận là ai Muốn đột phá những thanh kiếm này để công kiếp trần trường sinh Đều sẽ nghênh đón kiếm ý lạnh lạnh toàn lực công kiếp Ở trên đường tuyết, vương phá cùng hắn chia ra làm việc Vương phá đi chiến thiết thụ Bởi vì hắn An hiểu lấy yếu thắng mạnh Sự thật đã chứng minh quả thật hắn làm được Trần Trường Sinh tới đình viện dết Chu thông Bởi vì hắn an hiểu dùng ấp địch nhiều Cũng chính là đạo lý này Cuối cùng đã vận dụng thủ đoạn mạnh nhất của mình rồi sao Tiểu Đức đứng ở cửa đá của đình viện Nhìn Trần Trường Sinh nói Lúc này Trần Trường Sinh đứng trên thềm đá Cự ly giữa hai người Không xa không gần Không nhiều không ít Vừa đốn tám trượng Cái cự ly này có thể nói rõ rất nhiều chuyện Đầu tiên Tiểu Đức cũng không có tự tin Có thể đồng thời đón đỡ mấy trăm thanh kiếm tập thể công kích Tiếp theo Hắn tự như hiểu rất rõ thủ đoạn của Trần Trường Sinh Tự như những lời này của hắn Vài ngày trước Lâm Lão Công Công bị thương nặng ở Quốc giáo học viện Làm rất nhiều người biết được nội tình kinh hải Thủ đoạn của Trần Trường Sinh Đối với nhân vật như Tiểu Đức mà nói Đã sớm không còn là bí mật Cùng cảnh giới thật sự có thể nói ngươi là vô địch Tiểu Đức nhìn hắn tiếp tục nói có chút cảm khái Vô địch trong cùng cảnh giới Nghe tượng như rất tầm thường Trên thực tế hoàn toàn không phải vậy Ngàn năm qua không có ai có thể làm được điểm này Vương phá trước lúc phá cảnh cùng tiết tỉnh xuyên thực lực đại khái sàn sàng như nhau Tô Ly năm đó tụ tinh sơ cảnh từng bị một thiếu nữ đến từ phương Bắc cánh đồng tuyết đánh giống như con chó Ngay cả chu độc phu Được gọi là người mạnh nhất dưới tinh không Nhưng ai cũng biết Thời điểm hắn ở thôn U Thượng Cảnh Tất nhiên không phải là đối thủ của Trần Huyền Bá nổi tiếng thôn Tụy được Cho dù khi đó Trần Huyền Bá cũng là thôn U Thượng Cảnh Hiện tại Trần Trường Sinh có thể chân chính làm được vô địch trong cùng cảnh giới Hắn bây giờ là tụ tinh sơ cảnh Mơ hồ có dấu hiệu đột phá lần nữa Nhưng đừng bảo là tụ tinh sơ cảnh coi như là tụ tinh trung cảnh. Cũng không cách nào tìm ra một nhân vật có thể chiến thắng hắn. Một người cũng không có. Không thể nào có. Bởi vì hắn có bao nhiêu kiếm, sẽ có bấy nhiêu cái chính mình. Cùng hắn chiến, sẽ phải cùng vô số hắn chiến. Ai có thể chiến thắng được hắn. Cũng may chẳng qua là vô địch trong cùng cảnh giới. Tiểu Đức thở dài, nói nếu không ta thật sự chỉ có thể quay người rời đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.fi